Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đã không leo được phải nhờ người thân tín làm giúp việc này gã nghĩ đến chị kiểu gã sẽ nói riêng với chị nhờ chị leo lên xem còn vàng trên trần hay không Nếu còn gã sẽ bảo chị lấy số hết gã sẽ tặng chị ít tiền và dặn phải giữ kín nhưng nghĩ một lúc khái thấy không ổn chị người làm vốn rất thân với hương luôn luôn đứng về phía hương chị sẽ phun ra cho Hương biết Hoặc tệ hơn nữa, chị sẽ kể cho các bà ngoài chợ nghe chuyện bí mật này và người ta sẽ biết là Khái rất giàu, giữ vàng và tiền mặt trong nhà. Cướp sẽ vào hỏi thăm sức khỏe của Khái mà gã không thể nào chống cự nổi. Đó là chưa kể nếu có đứa thù Khái hoặc chính hương sẽ đi khai báo với chính quyền về tội tham mô của Khái thì Khái chẳng những mất hết mà còn có thể ngồi xe lăn vào tổ. Khái thở dài não nuột nhầm trong đầu xem Ai là người thân thiết mà Khái có thể ủy thác công tác cực kỳ trọng đại này? Thời buổi này khó khăn quá. Lòng người biến chất theo của cải. Tình nghĩa chỉ là những ngôn từ xa xỉ của dĩ vãng. Khái có đứa em ruột ở bà quẹo. Nhưng thằng này nổi tiếng cờ bạc, quanh năm đánh số đề và cá độ, nợ như chúa trộn. Không thể giao phó việc lớn này được. Cô em gái út của Khái có xạp bán guốc ở chợ Tân Bình. Tính nết thuộc loại cũng đàng hoàng, nhưng lại gặp thằng chồng suốt ngày say rượu. Khó mà nhờ cậy được Còn một loạt những đứa em họ Con ông chú, bà gì Xét ra đứa nào mặt mũi cũng khó tin Khái suy đi tính lại một lúc Rồi chán nản lê ra cầu thang Khổ sở tuột xuống lầu Gã nghĩ đến Hương Và chẳng hiểu tại sao Gã vẫn thấy là sớm muộn gì Hương cũng sẽ phản bội gã Cho nên không thể thấu lộ hết chuyện tiền bạc được Mà cho dù Hương không mê trai Mà phản bội gã Thì Hương cũng sẽ lấy tiền đem về cho cha mẹ Bởi vậy suy đi tính lại Khái vẫn dứt khoát phải gạt Hương ra khỏi gia tài của Khái Ngồi ở đầu cầu thang Khái ngoái nhìn lại căn buồn ngủ một lần nữa Nhất là góc trần nhà kỳ bí của mình Rồi mới viện tay vào tường và lê dần từng bước xuống nhà dưới Xuống hết cầu thang Khái lết lại giường vừa hồn hền thở vừa leo lên nằm Mồ hôi vã ra như tắm Gã muốn ra sân ngồi hóng mát Nhìn người qua lại cho đỡ buồn Nhưng một mình gã leo vào xe lăn Thì vất vả lắm Có hôm ngã lăn quay cả xe lẫn người Khái nằm nhắm mắt lại Lo âu suy tính Màng trần vẫn y nguyên không có dấu tích Hương đã cạnh Nhưng tại sao cái búa Và cái kìm lại biến mất Bình thường Khái nghiêm lắm Cái gì ở để ở đâu Hương không được thay đổi Cái búa cái kìm dưới cuốn album Hương lôi ra làm gì Ngay cả đứa con gái của Khái lúc này nằm ngủ trên đó cũng chẳng bao giờ xài tới búa tới kỷ Đúng là một dấu hiệu bất thường mà Khái cần phải khám phá càng sớm càng tốt. Nếu không, cứ nằm đây mà lo nghĩ thì cuối cùng cũng đến chết héo mất. Gần trưa chị Kiều đi chợ về. Cái giỏ ni lông chỉ có mỗi bó rau muống với trái cà chua nhỏ. Chị làm theo đúng lời dặn của Hương. Từ nay, mời Khái ăn cơm nhà nghèo Nghĩa là mông cơm dọn cho Khái Sẽ thu xa khẩu phần Dành cho chính trị người làm Vừa nghe tiếng cửa mở Khái cố ngóc đầu dậy và nói Chị Kiều về đấy hả Bật cái quạt trần lên cho tôi cái nóng qua Vâng tôi đây à, Để để tôi đỡ ông vào xe lăn ra sân cho nó mát nhé Vừa nói chị vừa đi thẳng xuống bếp Đặt cái giỏ trên bàn Rồi quay lên giúp Khái vào xe lăn Khái nói nhỏ như sợ có người rình rập Chị để đây, khoan nấu cơm Tôi nhờ chị chạy xuống ngay chợ Tân Bình Gọi cô em tôi lại đây, gặp tôi, có việc cần Chị Kiều vừa đẩy xe ra cửa vừa hỏi lại ờ, Sao ông không điện thoại? Khái gắt, có điện thoại thì còn nói gì nữa Nó chỉ gắt điện thoại ở nhà thôi Xạp bán quốc của nó ở ngoài chợ, làm gì có điện thoại Hình như là có lần chị ghé đó rồi mà, chị còn nhớ không? Ồ, oh, à, vâng, tôi nhớ rồi, cô Khanh ở ở Hiệu hiệu Quốc Kim Hảo Đúng rồi, đúng rồi, chị đi ngay đi đi Chị đón xích lô đi nhanh đi cho tôi khẩn trương lên Nói là tôi cần gặp gấp, có việc rất là quan trọng Nhớ lời hương dặn, chị Kiều chìa bàn tay bảo Khái Thế, ông cho xin tiền xe ạ Khái khổ sở đáp Chị cứ đi đi rồi về đây tôi giả lại Chả nhé, chị không còn đồng nào hay sao Quốc xe từ đây ra Trạng Tấn Bình đâu có bao nhiêu? Ông tính xem, tôi làm gì có tiền, cả tháng nay bà cũng không cho nữa. Bà bảo là nhà hết sạch tiền rồi, phải vay cô Xuyến. Lúc nãy đi chợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net